Thú Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh youtube chị Dầu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, và ngày hôm nay Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Hoa Quỳnh nở muộn được viết bởi tác giả Diệu Anh. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Thú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để xem tác giả Diệu Anh sẽ mang đến cho tất cả chúng ta một kết thúc truyện như thế nào nhé. Và sau khi lắng nghe, nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì quý vị hãy ủng hộ cho Tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh lắng nghe những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Hoa Quỳnh nở muộn. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Nhưng mọi suy nghĩ của tôi đều sai Khi dẫn anh vào trong nhà Vừa mới thấy mặt Hoàng Phúc Chưa cho anh cơ hội chào hỏi Bố mẹ tôi đã đứng lên Đi thẳng lên phòng Thể hiện rõ thái độ không tiếp khách Dù hai anh chị em tôi lên khuyên thế nào Thì bố mẹ tôi nhất định không chịu xuống Thế là Hoàng Phúc đành phải đi về Nhưng anh vẫn an tôi Anh hứa rằng chắc chắn Mình sẽ không bỏ cuộc Vì chuyện tôi quay lại với Hoàng Phúc Một lần nữa mà bố mẹ tôi đã giận tôi mấy ngày liền. Tôi nhờ Huy và Vi ra mặt nói đỡ, nhưng đều vô dụng. Lần này bố mẹ tôi kiên quyết lắm, không dễ dàng bỏ qua cho tôi và Hoàng Phúc như thế. Còn về phía chồng tôi, ngày nào anh cũng đứng ngoài cổng từ tối đến khuya, chỉ để mong được gặp bố mẹ tôi thưa chuyện. Tầm này mùa hè, đêm xuống không quá lạnh nhưng lại nhiều mũi. Hoàng Phúc không ngồi trên xe chờ mà đứng bên ngoài, Hết tựa vào xe rồi lại ngồi tựa lưng vào cổng nhà tôi Dạo này bố tôi mua thêm một con chó về trong nhà Cứ đến tối Hoàng Phúc đến ngồi gần cửa là nó lại sủa in nổi Mấy lần tôi chạy ra xua nó vào để mang ít đồ ăn cho Hoàng Phúc Thì con chó đó nhất quyết cản đường tôi Đúng là chó do bố tôi nuôi Rất nghe lời bố và được diệt Tình cảnh này xảy ra liên tục trong vòng một tháng Đến mức con chó của bố tôi từ xa lạ với Hoàng Phúc trở nên thân quen. Thế mà bố mẹ tôi vẫn cứng rắn. Nhiều lúc tôi bảo anh về đi nhưng anh lại không chịu. Mời vào nhà ngồi chờ thì anh không dám vì muốn sự đồng ý của bố mẹ tôi. Tình hình giữa tôi và bố mẹ cũng bớt căng thẳng đi phần nào. Nhưng mỗi lần tôi mở miệng nói đỡ cho Hoàng Phúc thì bố mẹ tôi lại phớt lờ đi. Phải gần 2 tháng cho đến một buổi tối. Lúc gia đình tôi đang quay quần bên nhau ăn cơm Thì bố tôi chợt lên tiếng Ra gọi thằng nhóc đó vào ăn cơm tối đi Tôi đang đưa miếng thịt lên miệng Chỉ vì câu nói đường đột của bố Mà không giấu nổi kinh ngạc Làm thịt rơi xuống bàn Mẹ tôi nhíu mày nhắc nhở Con gái con đứa Miệng ăn đưa lên tới mồm còn rơi Thì về nhà chồng người ta nói cho đó Tôi nhanh chóng gấp miếng thịt ấy vào bát Đặt đũa xuống, nghiêm túc hỏi lại bố Bố ơi, bố đồng ý cho anh Hoàng Phúc vào nhà ăn cơm sao? Bố tôi không đáp Chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục ăn Tôi quay sang nhìn mẹ như muốn xin ý kiến Mẹ tôi cũng gợt đầu nói Dù sao nó cũng là bố của đứa nhỏ trong bụng con Nếu nó đã chân thành xin lỗi Chúng ta cũng không thể làm căng quá được Khoan đã Bố tôi chợt buông đũa xuống. Tôi chỉ đồng ý cho Hoàng Phúc vào ăn cơm thôi. Chứ có đồng ý cho nó và con gái mình quay lại đâu. Bà cứ nhanh ẩu đoạn. Chuyện này để tôi giải quyết. Có được sự đồng ý của bố, tôi dội vàng đứng dậy mở cửa cho Hoàng Phúc vào. Nếu không nhanh thì bố tôi sẽ đổi ý mất. Nghe được tin bố tôi đồng ý cho anh vào nhà ăn cơm, Hoàng Phúc mừng phải biết mặt anh sướng rơn. Còn con chó nhà tôi thì quấy đuôi liên tục như chúc mừng cho anh, nhưng tôi vẫn không quên nhắc nhở. Bố em nói, chỉ cho anh vào nhà ăn cơm thôi, còn chuyện của chúng ta, bố vẫn không đồng ý. Không sao đâu, bước được vào cửa nhà em là một thành công của anh rồi. Thật không ngờ một người đàn ông kiêu ngạo như Hoàng Phúc lại có lúc không ngại khó, không ngại khổ, chỉ đổi lấy một cái cực đầu đồng ý của bố mẹ tôi. Hoàng Phúc vừa vào trong nhà, anh vui vẻ chào hỏi mọi người. Trong bữa cơm, mẹ tôi cũng không nặng nề danh, luôn điềm tĩnh hỏi hàng về công việc và sức khỏe của anh. Dường như mẹ đã xui xuôi đi nhiều, nhưng bố tôi thì không. Dù mấy lần mọi người gợi chuyện hướng tới bố, nhưng bố chỉ trả lời qua quýt, không quan tâm tới Hoàng Phúc cho lắm. Sau bữa tối, lúc đang lọ mọ trong bếp với mẹ, tôi nghe thấy bố chủ động gọi Hoàng Phúc ra sân để nói chuyện. Tôi có chút lo lắng, bố sẽ gây khó dễ cho anh, nên đành nhờ tới sự cứu giúp của mẹ. Thế mà mẹ tôi còn biểu môi treo tôi. Gớm nữa, chị lại còn sợ bố chị bắt nạt chồng chị. Bố chị cho thằng nhóc nó vào ăn cơm là đã ngấm ngầm chấp nhận hai đứa rồi. Làm mặt nặng mày nhẹ để cảnh cáo cho nó sợ chút thôi. Chứ do cái tính cứng đầu của bố chị, nếu đã kiên quyết phản đối, thì đừng có nói tới chuyện vào nhà ăn cơm. Có khi ngồi cổng chơi dơ với chó Cũng còn không được nữa đó Nghe mẹ nói tôi không nhìn được cười Mẹ là người hiểu bố nhất trên đời Tôi tin tưởng những gì mẹ tôi nói Và cũng tin tưởng khả năng thành công Của cuộc nói chuyện kia Sau gần một tiếng Thấp thả thấp thẩm Ngồi ở phòng khách chờ đợi Cuối cùng bố tôi và Hoàng Phúc Cũng chịu đi dạo Anh đi theo sau bố Cố tình nháy mắt một cái Và dơ tay ra hiệu, thành công bỉ mãn Tôi không giấu được nụ cười trên môi. Khi bố ngồi xuống, tôi liền xin một miếng xoài mời bố ăn, làm bố giật mình. Mai tôi đưa sổ hộ khẩu cho anh chị đi đăng ký kết hôn lần nữa. Đừng làm mấy trò này, không người làm bố như tôi lại tốn thọ đó. Dù bố nói vậy, nhưng vẫn cầm miếng xoài của tôi lên ăn. Bố mẹ tôi đều đồng ý. Chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau là đủ Ngày ngày hôm sau Hoàng Phúc không thể chờ đợi thêm Dội dàng đưa tôi đi đăng ký kết hôn Anh còn dội dã cuốn quýt hơn cả tôi Làm gì mà anh lo lắng vậy Chẳng phải chúng ta làm thủ tục đăng ký kết hôn một lần rồi sao Lần đó anh phải bày ra bộ mặt lạnh Không được cảm nhận rõ Cảm giác cùng với người mình yêu Ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn thế nào Bây giờ có cơ hội, anh phải trân trọng chứ? Nhìn nghiêng nét mặt cốc cạnh của người đàn ông tôi yêu, trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Tôi cũng muốn nói với anh, dù lần đăng ký nào đi chăng nữa, tôi cũng đều trân trọng, cả gì ngày ấy hay bây giờ, tôi đều được sống đúng với cảm xúc của mình và được kết hôn với người tôi yêu. Tôi may mắn hơn anh ở điểm đó, nên chắc chắn sau này sẽ cùng với con bù đắp cho anh hết Tất cả những thiệt thòi suốt mấy chục năm qua của Hoàng Phúc Lúc ra về Cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay Hai chúng tôi hạnh phúc Nắm lấy tay nhau đi hết tường bậc thang Cho đến khi ngồi vào trong xe Cảm xúc hân hoang vẫn còn đó Tôi được Hoàng Phúc đưa về căn nhà quen thuộc của chúng tôi Trở lại đây một lần nữa Tôi chợt nhớ đến Thư và anh Hoàng Lộc Đến lúc này thì tôi sực nhớ ra một chuyện chưa hỏi anh Suýt nữa thì quên, em chưa hỏi thăm về tình hình của anh Hoàng Lộc thế nào rồi. Còn việc anh ra tù sớm nữa, việc anh xuất hiện ở bữa tiệc thay anh Hoàng Lộc là sao? Bị tôi hỏi dồn dập, Hoàng Phúc chỉ đành dỗ dài tôi, dỗ dành. Yên tâm đi, anh sẽ kể cho em nghe tất cả. Còn giờ, vào nhà ăn trưa thôi, bác Ngường chuẩn bị nhiều món ngon cho hai mẹ con lắm đó. Tại trường Đại học Kinh tế đứng đầu cả nước ở đất thủ đô. Sân bóng đá là nơi tập trung rất nhiều sinh viên nữ trong trường nhất, bởi họ tới đây để cổ vũ và phần nhiều là ngắm trai đẹp. Sự chú ý của họ đa phần dồn về phía Hoàng Phúc và Hải Hoàng, hai người có tướng mạo và phong thái nổi bật nhất trên sân. Không chỉ đẹp trai mà còn chơi bóng giỏi, đội của Hoàng Phúc giành chiến thắng càng chiếm được nhiều sự yêu mến của các bạn sinh viên nữ trong trường hơn. Trận bóng kết thúc, có rất nhiều bạn nữ nhân cơ hội này chạy lại đưa nước uống cho các cầu thủ dù hoàn thành trận đấu. Nhưng mặc nhiên không ai dám chạy lại gần đưa nước cho Hoàng Phúc vì biết anh đã có bạn gái là hot girl đành đá nổi tiếng của toàn trường. Hoàng Phúc ngồi yên dị một góc nhìn đồng đội bị mấy bạn nữ dây quanh mà thầm cảm tháng phiền phức. Mãi một lúc sau, khi chuông báo vào tiết học gian lên, sân bóng mới rời đi bớt người. Lúc này Hải Hoàng chạy tới ngồi cạnh bạn mình Đáp cho Hoàng Phúc một chai nước Hôm nay sư tử cái của cậu không tới sao? Không Hoàng Phúc trả lời một chữ cuộc ngủ Rồi mở chai nước ra uống Lại dối à? Lần này sao không đi dỗ đi? Gần một tháng rồi đó Hoàng Phúc cao mày khó chịu Trước lời nói xin xỏ của Hải Hoàng Mệt rồi Kệ quấy đi. mời thì chia tay đi. Chẳng hiểu sao cậu lại ôm được cái của nợ đấy bà nằm đó. Nếu là tôi, tôi đã phách đi cho rồi. Dài ba ngày lại giỡn dỗi, mệt hết cả đồ. Hải Hoàng nói xong thì nằm ra sân cỏ. Hai tay chắp ra sâu gáy gối đầu, ngắm nhìn lên bầu trời xanh. Anh ta nghĩ rằng cứ như mình thì tốt biết mấy. Cần thì đi tìm gái, không yêu đường, không ràng buộc. Nhưng hoàn cảnh của Hoàng Phúc không giống như hải hoàng, không thể tự do, làm điều mình thích. Tôi không thể bỏ Thụy Linh được, còn biết lý do kia mà. Giọng nói của Hoàng Phúc nghe rõ sự não nề bất lực, áp lực từ phía di Thoa là thứ khiến cho Hoàng Phúc không thể đá Thụy Linh dù đã chán ghét cái tính kiều căng của cô ta. Vì những mục đích lớn hơn, Hoàng Phúc phải cắn răng chịu đựng. Hải Hoàng nghe bạn nói như thế thông cảm phần nào cho hoàn cảnh của Hoàng Phúc anh ta thở dài để tôi chỉ cho cậu một cách làm lạnh với Thùy Linh mà vẫn răng đe cô ta chắc chắn lần sau Thùy Linh không dám bày ra cái tính tiểu thư hở tí là giận dỗi nữa nghe được câu này hai mắt Hoàng Phúc như sáng lên cách gì Hải Hoàng lấy điện thoại ra Bấm mấy cái trên màn hình rồi đưa cho Hoàng Phúc xem. Trên màn hình điện thoại của cậu ta là hình ảnh cô gái mặt mũi non chuẹt, mặc áo dài trắng, tay cầm bít và kẹp phai màu xanh. Hoàng Phúc rất khó hiểu, đặt định hỏi thì Hải Hoàng nhanh miệng giải thích trước. Biết cô bé này không? Sinh viên năm nhất mới vào trường mình đó. Thì sao? Ờ cái thằng này, không thấy con bé ấy sinh sao? Cũng tạm tạm Hải Hoàng đập tay vào trắng Đầy bất lực Ừ đúng thật nhan sắc cũng tạm tạm thôi Không xinh xuất sắc Nhưng người ta có thần thái tự tin Mới vào trường đã được làm MC dẫn chương trình Cho hoạt động của đoàn trường và hội sinh viên đó Cực kỳ nổi tiếng Vì nét trong trẻo cùng phong thái tự tin Bây giờ Cậu giả vợ thính con bé này Tin tức đồn xa Sẽ khiến cho Thụy Linh lo lắng Mà phải quay về giữ chặt cậu ngay Bao lâu này cậu quá an toàn Nên Thùy Linh đắc ý Cho rằng cô ta đủ giận dỗi Thì cậu vẫn chờ đó Bây giờ phải giữ mồi thôi Cho Thùy Linh biết sợ Hoàng Phúc có chút đắng đo Không trả lời ngay Thì Hải Hoàng lại tiếp tục thêm dầu vào lửa Suy nghĩ nhiều làm gì Ở trong trường này cậu nổi tiếng với danh hiệu Bad boy sát gái đó bao nằm có tiếng không có miếng Bây giờ hít hà tí từ danh hiệu này đi. Hoàng Phúc, hãy cái mặt láo cá của Hải Hoàng ra xa, bực mình nằm xuống thảm cỏ. Ban đầu khi Hải Hoàng đưa ra cách đó, trong đầu anh đã có sẵn câu trả lời là không. Nhưng chẳng hiểu sao, đáng đo suy nghĩ lại, thấy đây cũng không phải cách tuổi Ít nhất giữ được Thùy Linh bên cạnh để tránh gì thoa phát giác điều bất ổn. Dù sao sắp ra trường rồi, kế hoạch của anh cũng sắp khởi động vào bước quan trọng nhất. Cùng với thời điểm đó, Phương Quỳnh còn đang hí hưởng ăn món xiên bẩn bên ngoài cổng trường với đám bạn Thì hắc xì liên tục Cô gãi gãi mũi, thầm chửi rủa xem tên nào dám nói xấu sau lưng Đam mê ăn giặc không bỏ quên Phương Quỳnh và đám bạn từ ngày còn ở thành phố quê hương đến khi lên Hà Nội Và đam mê ấy trải dài đến cả sân bóng Cả ngày hôm nay nghe lời dụ dỗ của đám bạn Cộng thêm việc nghe lời bàn tán của mấy anh chị khóa trên Về trận bóng chiều nay, Phương Quỳnh quyết định hôm sau đi đến sân bóng để ngắm các anh trai đẹp, chơi bóng đá. Lỡ để trái tim chạy đi xa. Ngay từ đầu nhìn thấy Hoàng Phúc, cô đã bị anh hút hồn bởi sự năng động và thái độ nghiêm túc trong trận đấu. Từ ngày hôm đó, mỗi buổi chiều sau khi tan học, cô và đám bạn đều ghé qua sân đá bóng. Hôm nào không thấy Hoàng Phúc là suốt buổi đó, cô chỉ bấm điện thoại chứ không thèm nhìn ai. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi họp câu lạc bộ xong, thì đám bạn kết thúc buổi học nên chạy qua gọi Phương Quỳnh đi xem đá bóng. đang cắm cúi dọn đồ, chợt Tùng Quân đi tới kéo Phương Quỳnh ra ngoài hành lang, vì có chuyện muốn nói. bước chân của anh dài quá, làm cô bước không kịp, nên dậm chân đứng lại kéo tay anh. có chuyện gì thế? anh nói luôn trong phòng họp cũng được. Kéo em ra đây bất công Nói đến Tuần Quân Anh ấy là chủ nhiệm câu lạc bộ MC của trường Thường ngày dẫn chương trình cùng với Phương Quỳnh Từ ngày cô vào trường Anh ấy đã hướng dẫn cô từng tí một Chiếu cố cho cô trong nhiều chuyện Nên Phương Quỳnh mới có cơ hội Dẫn nhiều chương trình lớn của trường như thế Hôm nay anh đột nhiên kéo tay cô ra thế này Làm cô rất ngại ngùng Lần đầu tiên Phương Quỳnh thấy Sự ngập ngừng trên khuôn mặt của Tuần Quân Cô khá bất ngờ trước biểu hiện này của anh. Một người hoạt ngôn luôn dẫn chương trình với số lượng khán giả lên đến trăm, ngàn người, mà cũng có lúc không nói được câu nào. Chợt phương quỳnh nghe thấy tiếng xì xạo phát ra từ phía căn phòng hợp vừa nãy. Quảnh đầu nhìn sang, thì thấy mấy anh chị và mấy bạn trong câu lạc bộ, đàn đua cửa, ngó đầu ra ngoài về phía này, vẻ mặt hống hớt vui mừng phải biết. Phương Quỳnh díu mày nhìn họ, đầy nghi hoặc. Chưa kịp hỏi xem chuyện gì đang diễn ra, thì đột nhiên, Tùng Quân đặt tay lên dài cô, kéo cô lại đối diện với anh. Anh ấy hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, rồi nói to, rõ ràng và dứt khoát. Phương Quỳnh, anh thích em, là bạn gái của anh được không? Lần này đến lượt Phương Quỳnh, rơi vào trạng thái hoang mang, hồi hộp. Cô cứ đứng đơ người ra đó, hai mắt mở to nhìn Tuần Quân, đầy kinh ngạc. tay chân giữ nguyên một tư thế, không dám ngọ quậy linh tinh. Cô có cảm tưởng nếu mình chỉ làm một hành động nhỏ nào đó, sẽ khiến cho mọi người trở nên tệ hơn. Đối diện với Phương Quỳnh lúc này là ánh mắt chân thành và chờ đợi của Tuần Quân. Nó khiến cô càng lo lắng hơn. Lại thêm lời của Vũ đồng ý đi, từ những con người đang hống hớt đặng kia. Càng làm cho Phương Quỳnh khó xử trong tình huống này. Cô gượng cười lắp bắp nói. Anh... Anh lại chơi cái trò thật hay thách với câu lạc bộ mình đúng không? Đừng đùa với em là như vậy nha. Em... Anh không đùa đâu. Đây cũng không phải trò chơi. Sau một thời gian tiếp xúc và làm việc với em, nhận ra tình cảm của mình dành cho em vượt quá tình cảm của một người bạn. Thế nên hôm nay... Anh đã lấy hết can đảm để nói với em những lời này Phương Quỳnh không biết phải trả lời Tùng Quân thế nào Anh thích cô, nhưng cô lại không thích anh Chỉ coi anh là một người anh trai, một người bạn Trong tình huống tiếng thoái lưỡng nan thế này Tiếng gọi của đám bạn học cấp 3 đã cứu giớt Phương Quỳnh Nè Quỳnh, mày làm gì mà lâu vậy? Lần nào cũng lề mày, bắt bọn tao đợi hết mau xuống sân bóng đá nhanh lên Anh Hoàng Phúc của mày có tham gia trận đấu hôm nay đó Vừa tao ghé qua Mẹ nó Ông ấy mới nhộn quả tóc mau đỏ rượu Đẹp trai vải Không đi là tiếc nguội nguội đó Nhắc tới Hoàng Phúc Hai mắt Phương Quỳnh sáng lên như sau Lúc đó cô không tình ý chút nào Bỏ quên luôn cả tuần quân Và lời tỏ tình ở phía sau Chạy vào phòng lấy cặp sách Đi theo đám bạn của cô Đúng như đám bạn cô nói, Hoàng Phúc mới nhộn tóc màu đỏ rượu. Mãi tóc đó làm anh trở nên nổi bật nhất trong sân bóng rổ. Dù mọi ngày anh vốn đã nổi bật rồi, nhưng hôm nay lại còn đẹp trai hơn nữa. Phương Quỳnh đứng đó mãi xem Hoàng Phúc trời đá bóng, mà không để ý tụng quân đã đứng cạnh mình từ bao giờ. Cho đến khi cái Nguyệt đứng cạnh huyết dài nhắc nhở, thì cô mới biết. Anh cũng đến xem bóng rổ sau. Phương Quỳnh ngượng ngùng hỏi Tùng Quân. Anh muốn biết, người khiến em quên mất lời tỏ tình của anh là ai? Câu nói của Tùng Quân làm đám bạn đứng bên cô ô lên một tiếng. Phương Quỳnh xấu hổ, chẳng biết giấu mặt vào đâu. Anh nói đùa thôi, nhưng có một vài chuyện quan trọng, anh muốn nói với em. Tùng Quân dừng lại một lúc, làm cho Phương Quỳnh buộc phải chú ý đến lời nói tiếp theo của anh. Giới tư cách là một người thích em Anh thật lòng khuyên Hoàng Phúc không phải là người thích hợp với em đâu Tại sao? Vì cậu ta... Quả bóng từ đâu bay tới chỗ Phương Quỳnh May sao tuần quân phản ứng kịp Nên cô không sao Phương Quỳnh cúi xuống Nhặt quả bóng lên Đúng lúc này thì Hoàng Phúc chạy đến Xin lỗi cô rối rít, Đứng ở khoảng cách gần như thế Trái tim thiếu nữ ngây dài của Phương Quỳnh lại rung rinh trước vẻ đẹp của Hoàng Phúc. Một lần nữa, cô lại không để tâm tới những gì mà Tùng Quân nói. Mấy ngày sau đó, không hiểu sao Hoàng Phúc cứ nói chuyện với Phương Quỳnh nhiều hơn. Gần như lần nào cũng là anh bắt chuyện trước với cô. Khoảng cách giữa cô và anh được thu hẹp lại. Đỉnh điểm là một lần đội của Hoàng Phúc chiến thắng trong trận chung kết, liên trường. Anh đã chủ động gọi Phương Quỳnh Đưa cô chiếc cướp của anh Và chụp một tấm ảnh riêng của cả hai Hành động đó thu về Nhiều tiếng đồn, hẹn hò Phương Quỳnh thẹn thùng e ngại Nhưng mà trong lòng vẫn vui mừng không ngớt Khi đã có thể tiếp cận Nhất Chris thành công Chỉ là niềm vui của cô Trong gang tấc Khi một cô gái chạy tới chỗ Hoàng Phúc Hớt hại nói với anh Anh Hoàng Phúc thùy lên nghe tin anh có bạn gái mới Nên trậu rỉ Mấy ngày không ăn uống gì, cơ thể suy nhược. Giờ nãy cậu ấy mới ngất giữa sân trường, được mọi người đi đến bệnh viện cấp cứu rồi đó. Nghe tin đó, Hoàng Phúc để lại niềm vui trên sân bóng, một mạch chạy thẳng ra ngoài lấy xe và đi đến bệnh viện. Phương Quỳnh đứng đó, vẫn cầm chiếc cúp trên tay, mặt ngơ ngác nhìn theo vẻ hốt hoảng, lo lắng của Hoàng Phúc. Cho tới khi không thấy anh nữa, cô mới để ý đến mấy lời bàn tán xung quanh. Cô gái đó là sinh viên năm nhất phải không? Con nhỏ đó ghê thật, mới vào trường đã làm trà xanh phá đám tình cảm của Hoàng Phúc và Thùy Linh. Chắc đợt đó hai người họ cãi nhau cũng vì con bé này thôi. Nhưng tiếc thật đó, thấy thái độ vừa nãy của Hoàng Phúc chưa, anh ấy vẫn quan tâm đến Thùy Linh hơn. Phương Quỳnh xoay người một vòng, nhìn những ánh mắt thù ghét chỉ rõ, đâm chọc cô bằng những lời lẽ thô bỉ. Bọn họ đã đứng dây quanh Phương Quỳnh Từ bao giờ không biết Họ tạo thành vòng tròn Khiến không gian xung quanh cô dần thu hẹp Cô cảm thấy rất khó thở Khó chịu nên ngồi thụp xuống đất Bên tài dẫn ông ông tiếng chửi bới Phương Quỳnh sợ hãi Hoảng loạn Cô không muốn mình bị tẩy chay Khi mới vào trường mới Thế rồi âm thanh đó đã giảm dần đi Và biến mất Hai bàn tay ấm áp Ôm chặt lấy hai tay cô Cho đi những lời chửi mới bẩn thiểu Phương Quỳnh ngẩn đầu lên Người xuất hiện bên cạnh cô lúc này Chính là Tuần Quân Anh đã bịch tai cho cô Và đuổi đám người đáng ghét kia đi Cũng chính là anh đã đỡ cô dậy Và dìu ra khỏi sân bóng đá Đi khỏi đó Phương Quỳnh hít lấy hít để bầu không khí trong lành. Ngoài này khác hẳn với không gian Ngột ngạc trong sân bóng Nhớ tới chuyện lúc nãy Cô cảm thấy tổn thương Nước mắt tự dưng lại tuôn ra không ngớt. Tùng Quân tiến tới chỗ cô, lặng lẽ đưa cho Phương Quỳnh tờ giấy lau nước mắt. Anh cũng tinh tế đứng che cho cô khóc để không ai nhìn thấy. Cho đến khi Phương Quỳnh khóc xong, anh mới lên tiếng. Hoàng Phúc và Thùy Linh đã yêu nhau 3 năm, cả trường ai cũng biết. Đó là lý do anh nói cậu ta không phù hợp với em. Anh có nói với em điều này sao? Cô ngơ ngác hỏi lại anh. Tùng Quân cúi xuống nhìn cô bằng vẻ mặt đầy bất lực. Xem ra hôm đó, kể từ lúc nhặt bóng cho Hoàng Phúc thì mọi lời anh nói đều không lọt vào tai em. Vương Quỳnh ôm trắng, cố nhớ lại chuyện xảy ra ở sân bóng hôm đó nhưng không nhớ được gì, ngoài việc cô được nói chuyện với Hoàng Phúc là do cô sai khi không để lời của Tùng Quân vào tai. Bây giờ chỉ biết oán trách bản thân chứ biết làm gì nữa. Không cần phải giằng giật mình như thế, là do Hoàng Phúc có lỗi trước. Cậu ta chủ động bắt chuyện với em, muốn dùng em để khiêu khích Thùy Linh, chứ em không làm gì sai hết. Nghe Tùng Quân nói thế, cô ngơ ngác nhìn anh. Tại sao anh lại biết vậy? Anh là bạn thân của nó từ ngày còn bé tí. Anh lạ gì tính cách của nó chứ? Nếu cảm thấy ấm ức, nói danh, anh đi xử lý nó thay em. Một người điềm đạm như tuần quân Không ngờ cũng có ngày nói ra những điều như thế Ban đầu khi biết chuyện mình bị lừa Phương Quỳnh rất tức giận Nhưng sau một hồi bình tâm lại Cô không muốn làm to chuyện này lên Dù sao cô là sinh viên mới vào trường Dũng nước bẩn của drama Trà Xanh hắt lên người đã đủ khổ sở Người không muốn làm to chuyện Dẫn đến vụ ấu đã Giữa Hoàng Phúc và Anh Quân Thôi kệ đi anh Để chuyện này một thời gian, rồi nó sẽ lắng xuống. Em có chắc là tinh đồn trà xanh sẽ lắng xuống không? Đám đông sẽ hùa theo kẻ mạnh, người tổn thương sẽ lại là em đó. Em không sao đâu, đừng làm to chuyện nữa. Em đã mệt rồi anh à. Sau buổi học ngày hôm đó, Tùng Quân đến thẳng nhà Hoàng Phúc hỏi tuổi. Anh ấy hùng hổ xong đến, tấm lấy cổ áo của Hoàng Phúc nhấc lên. Tôi cảnh cáo cậu, đừng lợi dụng Phương Quỳnh vào mấy trò bỉ ổi của cậu. Hoàng Phúc dần tay Tùng Quân ra, nhưng anh ấy càng nắm chặt hơn. Đúng lúc đó thì Hải Hoàng từ trên gác đi xuống. Nhìn thấy tình cảnh này thì dội dàng chạy đến càng ngăn. Nhưng Hải Hoàng cũng bị Tùng Quân gạt ra. Thế là Hải Hoàng buộc phải lên tiếng. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Tùng Quân không cứng đầu nữa. Anh ấy buông cổ áo của Hoàng Phúc ra và ngồi trên ghế. Mặt mũi anh ấy từ lúc đến đây chưa một giây giãn ra. Tại sao lại lợi dụng tình cảm của Phương Quỳnh? Hoàng Phúc chống hai tay lên đầu gối, khuôn mặt đăm chiêu. Chuyện lần này là do tôi sai vì đã lợi dụng cô bé đó để chọc dần Thùy Linh. Chiều nay tôi biết sau khi mình rời đi sẽ xảy ra những tin đồn thất thiệt. Nhưng tôi không thể không đến bệnh viện. Thấy Tùng Quân còn nhíu mày nghi ngờ mà Hoàng Phúc không chịu nói tiếp. Hải Hoàng buộc phải đứng ra giải thích giúp. Đúng đó, cầu thông cảm cho Phúc đi. Mấy này xuất hiện tin tức Phúc có bạn gái mới nên Thùy Linh đánh động về phía dì Thoa. Sáng nay tôi đã thấy dì ta có mặt ở Hà Nội đó. Nếu Hoàng Phúc không tới bệnh viện khi biết Thùy Linh ngất xỉu nhập viện, chỉ sợ người gặp rắc rối là cô bé kia. Hoàn cảnh của Hoàng Phúc, Tùng Quân và Hải Hoàng là người biết rõ nhất. Họ luôn ra sức giúp đỡ cho Hoàng Phúc, nhưng lần này Tùng Quân không hài lòng với cách làm việc của Hoàng Phúc. Anh ấy khó chịu đứng dậy, trước khi đi lên phòng vẫn không quên nói với Hoàng Phúc một câu. Tôi không cần biết cậu muốn lấy lòng ai, lợi dụng ai nhưng đừng kéo Phương Quỳnh vào. Còn chuyện ở trường tôi cho cậu ba ngày, tìm cách giải quyết đi. Sau hôm đó, Phương Quỳnh không bán mãn tới sân bóng một lần nào nữa. Dù vậy tinh đồn cứ lan xa, cô dần trở thành đối tượng bị công kích trong trường. Đối với một đứa yếu đuối như Phương Quỳnh, điều này thật đáng sợ. Cô luôn tìm cách chạy trốn khỏi đám đông. Ngoài trừ môn chuyên ngành được khoa xếp lịch, thì những môn khác cô cố gắng tranh xuất học cùng với mấy đứa bạn cấp 3. Chỉ có chúng nó luôn bên cô dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Còn có cả Tùng Quân, anh ấy cũng giúp đỡ Phương Quỳnh rất nhiều. Nhưng lời nói duy nhất cô có thể đáp lại là lời cảm ơn. Phương Quỳnh, em không định làm rõ chuyện này sao? Em đâu có sai mà phải hướng chịu công kích như thế. Mọi chuyện đủ rắc rối rồi. Nếu anh đứng ra giúp em, tinh đồn sẽ ngày càng biến tướng hơn. Dù sao anh và Hoàng Phúc cũng là bạn thân mà. Tùng Quân rất khó chịu. Khi đã nhắc nhở Hoàng Phúc về việc xử lý tin đồn Nhưng cậu ta cứ yên lặng không làm gì hết Mấy ngày nay dù ở nhà cùng với Tùng Quân Nhưng mà anh ta không thèm nói chuyện hay ăn cơm chung với Hoàng Phúc Thế nên Tùng Quân cố gắng thuyết phục Phương Quỳnh Nhưng người sai là Hoàng Phúc Kể cả là bạn thân Anh cũng không đồng tình với cách làm của nó Đột nhiên anh nắm lấy tay kéo cô đi Đi cùng anh Đến gặp Hoàng Phúc Anh sẽ bắt nó lên tiếng giải thích tất cả Nhắc đến Hoàng Phúc Phương Quỳnh bắt đầu cảm thấy lo sợ Cô dội vàng giằng tay ra Đứng xa Tùng Quân một khoảng Em không muốn gặp mặt anh ấy Chuyện này Hoàng Phúc sai Nhưng em cũng có lỗi Khi quá ngây thơ Khi nghe ngóng tin thức về việc Anh có bạn gái Vậy nên Anh đừng làm lớn chuyện này nữa Nghe Phương Quỳnh nói xong, Tùng Quân bất lực nhìn cô rồi quay lưng bỏ đi luôn, không thèm để lại lời khuyên nào. Chẳng biết hôm đó Tùng Quân có đi gặp Hoàng Phúc hay không? Có nói giúp cô lời nào hay không? vừa bước vào phòng học, Phương Quỳnh giật mình khi thấy Hoàng Phúc, đi qua đi lại trước cửa phòng. Vì ngoại hình của anh khá nổi bật, nên từ xa cô đã nhận ra ngay. Nhưng lúc anh chưa thấy mình, Phương Quỳnh dội dàng lén vào đám đông, trốn đi thật nhanh tránh hoàng phúc lúc nào thì hay lúc đó nhưng cách làm này hoàn toàn vô dụng với người nổi tiếng toàn trường danh đang len lỏi bước đi chợ có tiếng gọi lớn làm phương quỳnh giật mình hà phương quỳnh ca số 3 lớp ngôn ngữ anh chất đường cao anh biết em có mặt ở đây ra đây nói chuyện với anh một chút câu nói của anh vừa dứt mấy bạn đứng xung quanh phương quỳnh dò dạng tản ra Không ai che chắn cho mình, cô bị lộ tẩy hoàn toàn. Hoàng Phúc sải chân bước đến chỗ cô. Phương Quỳnh đưa quyển giáo trình lên che mặt. Thầm cầu mong anh ấy sẽ không nhận ra mình, nhưng quyển giáo trình ấy nhanh chóng bị giật đi mất. Nói chuyện với anh một chút đi. Hoàng Phúc đứng trước mặt cô, một tay cầm quyển giáo trình, một tay đút túi quần tự nhiên và thoải mái. Còn Phương Quỳnh thì gượng cười trong nước mắt. Trong lòng thầm nghĩ lần này cô đã tiêu rồi. Có nhiều người ở đây mà cô và anh đứng nói chuyện thế này. Phương Quỳnh gật đầu gượng ép, mắt cúi xuống không dám ngẩng lên đối diện với Hoàng Phúc, dù mình chẳng làm gì sai. Anh dù em sợ sao? Hay là dưới đất có thứ gì cuốn hút hơn anh mà em cứ nhìn đất mãi thế? Trong tình huống này, không ngờ Hoàng Phúc vẫn còn nói đùa được. Câu nói của anh làm không gian bớt căng thẳng hơn bởi tiếng cười đùa của mọi người xung quanh. Lúc này cô mới có dũng khí ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, ngập ngừng hỏi. Ừ, không biết, anh có chuyện gì muốn nói thế? Hoàng Phúc nhìn một dòng, phẩy tay với mấy bạn xung quanh. Các bạn cầm điện thoại lên hết đi, bật camera, quay hình đoạn tôi sắp nói, rồi lan truyền toàn trường giúp tôi. Phương Quỳnh không hiểu Hoàng Phúc là có ý đồ gì, nhưng bắt đầu cảm thấy sợ sợ. Cô sợ tin tức không hay lại bủa dây lấy mình. Ánh mắt hoàng mang nhìn thấy chục máy điện thoại bắt đầu dơ lên, quay trực diện vào mặt. Lúc này Hoàng Phúc mới lên tiếng. Mọi tin đồn những ngày qua về tôi và Hà Phương Quỳnh sẽ được giải quyết. Thực ra, tôi và cô ấy chẳng có gì hết. Không yêu đương, cũng không bạn bè. Cô ấy chỉ là một bạn sinh viên năm nhất đến sân bóng xem các trận đấu như bao người. Thời gian qua, tôi và Thùy Linh cãi nhau, nên tôi đã cố tình tạo tình huống hiểu lầm để chọc tức bạn gái, chứ không hề có chuyện Tiểu Tam hay trà xanh ở đây. Hiện tại, tôi và Thùy Linh đã làm hòa, chuyện cũ đã qua, nhưng tôi vẫn phải đến đây để xin lỗi bạn Hà Phương Quỳnh một tiếng, vì đã gây hiểu lầm trầm trọng. Từ nay trở đi, mong mọi người đừng dùng chuyện này sỉ nhục bạn ấy. Đây là lời xin lỗi cũng như lời giải thích của tôi về những tin đồn trong thời gian qua. Nếu ai cố tình dựng chuyện, tôi, Cao Hoàng Phúc, chắc chắn sẽ không tha cho người đó. Diệt Hoàng Phúc đứng ra giải thích tất cả mọi chuyện, nhanh chóng lan truyền ra toàn trường. Từ sau hôm đó, không ai còn dám bàn tán về vụ trà xanh hay tiểu tam gì nữa. Nhưng mặc nhiên, không bạn mới nào lại chơi gần với Phương Quỳnh. Cũng dễ hiểu thôi, mới vào trường cô đã dính phốt Làm sao người khác có cái nhìn thiện cảm dưới cô Cuộc sống đại học của Phương Quỳnh cứ thế trôi đi Cô có những người bạn thân từ cấp 3 Và những người bạn trong câu lạc bộ là đủ Còn các mối quan hệ khác Có cũng được Mà không thì cũng chẳng sao Nhưng có một điều cô không thể thẳng nhiên đối diện Đó chính là tình cảm của mình dành cho Hoàng Phúc Một thứ tình cảm đặc biệt Nhưng cũng chỉ là tình đơn phương Anh ấy đã có người yêu, hai người họ rất sướng đôi. Phương Quỳnh tìm mọi cách cắt đứt thứ tình cảm này, vui đầu vào học tập, tìm niềm vui mới. Nhưng lúc cô quyết tâm cao độ, thì Hoàng Phúc lại xuất hiện trước mặt cô, thổi bay đi tất cả. Một lần vì cần tiền gấp, nên Phương Quỳnh nhận lời làm MC cho một sâu diễn nhỏ của ba nhạc cá nhân tổ chức tại nhà hàng Clody. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, Cho đến cuối buổi diễn, khi Phương Quỳnh gặp ban tổ chức nhận lương, anh quản lý chỉ đưa cho cô một phần hai số tiền đã bàn bạc trước đó. Với lý do, chưa có kinh nghiệm dẫn chương trình, nói không được tự nhiên, giọng không ăn mít. Buổi diễn tối đó khác hoàn toàn kịch bản đã đưa từ trước. Tuy có dài chỗ Phương Quỳnh vẫn không được tự nhiên, vì mình ở thế bị động, nhưng cô đã cố gắng hết sức giải quyết tình huống trên sân khấu. Ban đầu cô không có ý định làm lớn chuyện sai kịch bản chương trình với ban tổ chức Vì nghĩ việc thay đổi phút chót là bất đắc dĩ Nhưng chẳng ngờ họ ngang nhiên, chê cổ đủ đường Rồi còn trả thiếu tiền lương Phương Quỳnh cố gắng dùng lý lẽ của mình để giải thích Anh ơi, nếu nói về kinh nghiệm dẫn chương trình Thì đến nay em đã làm MC được 3 năm Chỉ có ai chê giọng của em không ăn mít Có thể một vài chỗ em vẫn bị sượng Vì không có kịch bản nhưng không đến nỗi bên anh trừ lương của em nhiều như thế. 3 năm kinh nghiệm làm việc, ở trường cấp 3 của em chẳng có gì nổi bật hết. Cái bọn anh cần là sự chuyên nghiệp của MC dẫn sâu, event. Anh trả em thế này là quá lời rồi, đừng đòi hỏi nữa, về nhà đi. Thế tại sao anh không nói chuyện này khi bút em làm MC chứ? Cô gác gỗng hỏi lại. Quản lý biểu môi, dưỡng dường đáp cho Phương Quỳnh ánh mắt coi thường. Anh có nói rồi đó, tại vì em không chú ý thôi. Không hề, anh chưa hề nói. Anh chỉ nói tới lương và thời gian, địa điểm làm việc, chưa hề nhắc đến vấn đề kinh nghiệm và việc trừ lương. Anh bảo đã nói rồi, nếu có bằng chứng anh chưa nói, thì lấy ra đây đối chất đi. Phương Quỳnh lấy điện thoại ra, Định mở máy tìm những tin nhắn, bàn bạc kế hoạch làm việc thì chợt nhớ ra quá trình bàn bạc của cô và ban tổ chức để nói chuyện điện thoại, không giấy trắng mực đen hay một thứ gì đó xác nhận. Hóa ra ngay từ đầu bọn họ đã gài bẫy bắt nạt sinh viên mới lên thủ đô như cô. Phương Quỳnh đối lý không cãi được mà ban tổ chức lại đông, nhiều gã thanh niên to khỏe nên cô đành ngậm đắng nuốt cay cầm một triệu ra về. Suốt cả buổi tối, nói khô cổ họng gần 5 tiếng, nhưng chỉ nhận được từng đấy tiền. Đã thế còn phải tự thuê thợ make-up và mượn váy. Cô thật là xui xẻo. Lần đầu tiên đi làm kiếm được đồng tiền, mà bị người ta lừa mất. Phương Quỳnh ấm ức, vừa đi vừa khóc. Chẳng biết hôm nay có phải ngày đen đuổi của cô hay không? Trên đường về cô có linh cảm tên nào đó đang bám theo mình. Phương Quỳnh vô cùng sợ hãi, nghe nói dạo gần đây. Khu nhà cô có bọn biến thái hoành hành Đầu óc cô trống rỗng Không biết làm gì tiếp theo Ngoài trừ bước tiếp về phía trước Trong lòng thầm cầu mong có ai đó đi qua đây để cứu mình Hoặc là tên biến thái Đột nhiên có lương tâm trở lại Mà bỏ qua cho cô Chứ điện thoại của hôm nay đã hết pin mất Phương Quỳnh thầm cầu nguyện Nhưng càng lúc Tên kia càng chạy nhanh hơn Chiếc bóng siêu dẹo của hắn Tiến sát tới gần cô và chợt lao về phía cô, bịch mồm từ phía sau. Hắn phả hơi rượu tẩm lượm của mình vào mặt Phương Quỳnh, khiến cô sợ hãi. Cô dãy dụa thì hắn càng thò tay lên, chạm vào bụng và ngược cô, làm cô càng sợ hơn. Nước mắt chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Con nhỏ này, vừa trắng vừa ngon, đúng là món hơi mà. Sau đó tên biến thái còn vòng tay vào, vỗ một phát vào mông cô. Rồi tấm cô vào ngõ hẻm gần đó. Phương Quỳnh nghĩ hôm nay mình đã tiêu đời thật rồi. Trong đầu cô chỉ còn sự tuyệt vọng. Dễ dù thế nào cũng không thể thoát được tên biến thái sức trâu đó. Cô càng chống đối, hắn càng giả cô thật đau. Phương Quỳnh ứa nước mắt tuổi nhục. Ngay lúc này cô chỉ nghĩ tới cái chết. Ngay giờ phút cô tuyệt vọng nhất, một người xuất hiện. Anh đứng trắng trước mặt tên biến thái. Hình như anh cũng say. Nhưng giọng nói không lè nhẹ như tên đó. Mùi ngon như thế, hay là cho tao đi. Tên biến thái chẳng biết rút đâu ra con dao, do về phía Hoàng Phúc, ra thế phòng thủ. Mày là ai? Muốn gái, thì tự đi tìm. Con này là do tao tìm được, nên phải là của tao. Hoàng Phúc cười trừ đáp. Tay chân, người ngợ mày bẩn lắm. Con gái người ta sạch sẽ, xinh đẹp. Mày động vào bẩn hết cả vấy. Hay là tao cho mày tiền, mày đi tắm rồi tự kiếm gái khác nhé. Để con bé xinh đẹp này cho tao. Mày... Đừng chửi dội, suy nghĩ đi. Mày nhường cho tao, mày vừa có tiền vừa kiếm được con khác. Người có lợi chẳng phải là mày sao? tên biến thái dường như đang đắn đò cần nhắc đến yêu cầu của Hoàng Phúc. Hắn bắt đầu buông lỏng cảnh giác Nhưng cơ hội đầy Hoàng Phúc phi tới Đã bày con dào khỏi tay hắn Rồi kéo Phương Quỳnh đứng ra sâu lưng Anh giơ tay thành nắm đấm Tư thế sẵn sàng đánh nhau Tình biến thái chẳng có gì Ngoài ba cái giỏ mèo cào Nên bị đánh bại Ngay tại lần tung cước thứ nhất của Hoàng Phúc Hắn nằm ngất dưới đất Hoàng Phúc kéo tay Phương Quỳnh Đi ra ngoài Và gọi điện báo cho công an Đi xa nơi đó Hoàng Phúc quay sang nhìn Phương Quỳnh, đặt tay lên vết đỏ trên má cô. Anh hỏi hàng. Cô đau không? Phương Quỳnh sợ hãi, dội dạng giật người lại. Hoàng Phúc chỉ biết cười khổ. Anh đoán lúc này anh nói thế, cô gái ấy đã sợ mất. Cảm ơn anh đã cứu em. Thật sự hôm nay em rất may mắn, vì anh vô tình xuất hiện ở đây. Nếu không có anh, em đã... Phương Quỳnh vừa nói vừa ruông. Hóa ra không phải cô sợ anh mà là cô sợ tình cảnh vừa nãy. Cô cũng biết những lời anh nói chỉ là đánh lạc hướng tình biến thái kia. Nên không trách hoàng phúc. Nhìn thấy cô gái nhỏ đứng trước mặt cứ run run sợ hãi. Hoàng phúc không nở nặng lời. Anh rất muốn ôm cô nhưng lại không thể. Thực ra không phải là vô tình đâu. Anh đi theo em từ lúc em tan làm. Anh có mặt tại quán cà phê hôm nay em dẫn chương trình đó. Nghe anh nói Phương Quỳnh không giấu nổi nét kinh ngạc trên khuôn mặt. Mắt chữ A, mồm chữ O định hỏi Hoàng Phúc nhưng không biết diễn đạt thế nào để tránh anh hiểu lầm là mình ảo tưởng. Hoàng Phúc thấy vậy, liền lên tiếng giải thích trước. Anh Quân cho anh biết, hôm nay em làm MC cho chương trình ở quán đó. Anh muốn gặp mặt và trực tiếp xin lỗi em về chuyện đã lợi dụng em để khích Thùy Linh. Lần đó chẳng phải anh đã xin lỗi em rồi sao? Lần đó khác, bây giờ khác Anh muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới em Vì đã kéo em vào những rắc rối Phương Quỳnh nhìn thẳng mặt Hoàng phúc Cô không nhìn ra được sự bẩn cợt nào từ anh Có lẽ anh không tệ như những lời đồn trong trường Làm sai là biết nhận lỗi Nhưng Phương Quỳnh nghĩ rằng Thà anh cứ tồi tệ để cắt đứt hy vọng của cô Chưa anh cứ tử tế đến xin lỗi thế này Làm tình cảm của cô càng sai thêm Phương Quỳnh hít một hơi thật sâu, nguyễn miệng cười nói với anh. Em nhận lời xin lỗi của anh, nên anh đừng cảm thấy nặng lòng nữa. Còn một chuyện nữa. Khi Phương Quỳnh vừa quay lưng rời đi, thì Hoàng Phúc nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô. Anh đi theo em, muốn giúp em giải quyết vấn đề lương lậu với ban tổ chức chương trình kia. Ngồi ở đó, anh đã chứng kiến em bị họ bắt nạt. Thế mà em lại không chịu phản kháng, Cứ thấy khóc lóc ra dệ là sao chứ Trong lời nói của Hoàng Phúc Có sự trách cớ Nhưng nhiều hơn là tấm lòng quan tâm của anh Nhắc đến chuyện này Phương Quỳnh chỉ biết thở dài Biết làm sao được chứ Em chỉ là cô gái Chân yếu tay mềm thôi Không thể làm gì bọn họ được Hoàng Phúc dội vàng kéo cô đi Đi cùng với anh Anh đòi lại số tiền họ đã thiếu của em Phương Quỳnh bị anh kéo đi Lôi sền sệt như gà Cô hiểu lòng tốt của anh Nhưng cả hai chỉ là sinh viên Không dám động tới mấy tên đó Sợ anh và cô bị chúng đánh không ra người Suốt đường đi Dù cô khuyên thế nào Nhưng anh cũng nhất quyết không nghe Lúc tới nơi Hoàng Phúc giàu làm loạn với tên quản lý một trận Thế nhưng chẳng những không đòi được tiền lương Còn thiếu của Phương Quỳnh Anh còn bị dọa đánh tới mức Chạy thuộc mạng ra ngoài Vừa thấy Hoàng Phúc chạy ra, Phương Quỳnh chưa kịp nói gì, đã bị anh túm lấy cổ tay, chạy thật nhanh. Dưới một cái là cô đi giày cao gót, không thể chạy được, mà đám người đằng sau đuổi đến lại càng gần hơn. Thế là Hoàng Phúc nhốn người ngồi xuống, bảo cô lên lưng, để anh cổng. Ban đầu Phương Quỳnh hơi ngại, nhưng tiếng la hét rượt đuổi phía sau, khiến cô không thể không trèo lên lưng anh. Hoàng Phúc cổng Phương Quỳnh chạy tới mấy con phố. Đến khi tìm được chỗ nắp trong ngõ tối Anh thả cô xuống Chống tay xuống gối thở mạnh Anh còn ổn không? Hoàng Phúc xua tay Nói không thành câu Sau một hồi lâu Anh điều chỉnh lại được nhịp thở Thì Phương Quỳnh mới hỏi Anh chọc giận bọn chúng sao Mà để chúng đuổi chạy bán sống bán chết thế? Chẳng ngờ được Bọn này chơi với xã hội đen Anh mới nói có dạy câu Nó đã cầm dao lên rượt đuổi Sứt thì mất cái mạng. Rõ ràng tình huống nguy hiểm, mà qua miệng anh, nó lại nhà bẩn như chuyện hài. Phương Quỳnh bật cười khanh khách, Hoàng Phúc thấy cô cười thì cũng cười theo. Một buổi tối đầy rắc rối với Phương Quỳnh, nhưng đổi lại cô lại được chứng kiến con người khác của Hoàng Phúc. Anh dẫn cô về tới tận nhà trọ để đảm bảo an toàn rồi anh mới về nhà mình. Đứng dưới khu nhà trọ của Phương Quỳnh, Hoàng Phúc chợt đặt tay lên dài cô. Nghiêm túc hỏi Nếu như anh và Thùy Linh chia tay Liệu chúng ta có cơ hội không? Câu hỏi của anh làm cho Phương Quỳnh sợ hãi Cô có cảm giác hoàng phúc vì mình mà chia tay Thùy Linh Và chẳng phải cô chính là kẻ thứ ba Phá hoại hạnh phúc của người khác hay sao? Phương Quỳnh dội vàng lùi ra sau vài bước Để giữ khoảng cách với anh Anh đừng như thế Em rất khó xử Chúng ta có thể làm bạn tốt mà. Nhưng có lẽ anh và chị Thùy Linh gặp chút vấn đề thôi, đừng làm chị ấy giận nữa. Hãy về dỗ dành người yêu đi, hai người rất hợp nhau đó. Phương Quỳnh nói xong câu đó, rồi quay lưng đi thẳng vào trong, không dám chần chừ thêm một giây, nếu không cô sợ sẽ phạm phải sai lầm. Vậy mà Phương Quỳnh đâu có biết Cô không phải là kẻ thứ ba đáng ghét phá hoại hạnh phúc của Hoàng Phúc hay Thùy Linh. Cô chính là người đầu tiên giúp Hoàng Phúc cảm nhận được rằng trên đời này vẫn tồn tại tình cảm trong sáng và thuần khiết. Anh không ngờ mình dễ dàng rung động bởi Phương Quỳnh như thế. Có lẽ cuộc đời anh toàn âm mưu và tranh đoạt, còn cô chính là người duy nhất mang theo ánh sáng thiện lương tới cuộc đời của anh. Ban đầu chỉ có ý định lợi dụng Nhưng không ngờ người chìm sâu lại là Hoàng Phúc. Anh tôn trọng ý kiến của Phương Quỳnh, chỉ giữ khoảng cách với cô, chỉ dám ngắm nhìn cô từ xa. Anh cũng dần lạnh nhạt với Thùy Linh. Cô ta cũng cảm nhận được điều đó, lúc nào cũng nổi nóng, cấu gác danh. Đến điểm là lần anh quyết định đi ra nước ngoài học cao học, theo suất học bổng của trường đại học và trở về sẽ làm giảng viên, kinh tế của trường đó, thay vì vào công ty của bố làm việc. Thùy Linh khi biết được chuyện này, Mãn Anh không có chí tiến thủ, nói rằng đồng lương ba cọc ba đồng không đủ nuôi sống cô. Đến lúc này thì Hoàng Phúc nhận ra, Thùy Linh luôn ấp ủ âm mưu phán bội dì thoát. Dược lên trên tất cả để được làm dâu nhà giàu, nhưng Anh quyết định làm giảng duyên quen khiến cho cô ta ghét bỏ. Thùy Linh lấy cớ đi tình nguyện rồi giả giờ bị mất tích trong một vụ tai nạn. Cốt là để trốn đi, mồi chài tới đàn ông khác, giàu có hơn. Hoàng Phúc lấy đó làm niềm vui, nhưng không thể hiện ra mặt. Mỗi tối anh mở tiệc trong quán bar, uống rượu với đám bạn chúc mừng cuộc sống độc thân. Nhưng tin đồn tung ra ngoài là Hoàng Phúc nhớ thường Thủy Linh nên đau khổ dùi mình vào rượu và công việc. Chẳng ngờ một lần anh quá say. Đi ra khỏi phòng quên luôn đường về, lại vô tình ra phải Phương Quỳnh. Gặp lại cô sau 2 năm ra trường Bây giờ Phương Quỳnh đã 22 tuổi Không còn nét non nớt của thiếu nữ tuổi 18 Nhưng vẫn giữ được vẻ tươi trẻ, nhẹ nhàng Khi thấy cô quan tâm tới mình Hoàng Phúc nhịn không được Tiếp tục giả say để Phương Quỳnh đưa mình về Lên xe taxi Anh lén nhắn tin với đám hải hoàng Rằng mình về trước do có gì gấp Để mấy bạn mình không tìm anh Đêm hôm đó Phương Quỳnh vì lo lắng cho Hoàng Phúc gia cũng nghe câu chuyện của thùy Linh, nên cô rủ lòng thương, ở lại bên anh chăm sóc. Chẳng ngờ hôm sau, dì Thoa biết được thông tin này, nên đến nhà Phương Quỳnh xin cưới. Ban đầu Hoàng Phúc thấy hơi nghi ngờ ý đồ của bà ta, nhưng vì cưới được cô gái trong lòng mình về nhà, anh vô cùng hạnh phúc, chỉ là không thể hiện quá nhiều trên gương mặt. Hoàng Phúc yêu Phương Quỳnh, từ rất lâu, anh muốn đưa cô về bên cạnh mình. Danh chính ngôn thuận nói với cô về tình yêu của anh Nhưng đêm tân hôn Anh đứng sầu cánh cửa Vô tình nghe được cuộc nói chuyện của dì Thoa Và Phương Quỳnh Bà ta lại muốn lợi dụng Phương Quỳnh Báo tin tức và hành động thường ngày Của Hoàng Phúc cho bà ta Để bà ta kiểm soát Chỉ trách Phương Quỳnh cứng đầu không chịu nghe theo Nên bị dì Thoa ghét ra mặt Và cũng đêm tân hôn đó Tùng quân chạy tới cửa nhà anh gây sự. Dù đã bị đám vệ sĩ cản lại, Tùng Quân sòng sọc xong thẳng vào nhà tấm lấy cổ Hoàng Phúc hỏi chuyện. Cậu lấy Phương Quỳnh, dì coi cô ấy là thế thân cho người yêu đã mất của cậu phải không? Hoàng Phúc im lặng không trả lời. Phương Quỳnh đi tới tách hai người họ ra như không được. Cuối cùng không nhận được câu trả lời như mong muốn, Tùng Quân buộc phải thả Hoàng Phúc ra. Trước khi ra về, anh ấy chỉ tay vào mặt Hoàng Phúc và cảnh cáo. Cậu không làm cô ấy hạnh phúc. Tôi sẽ liều mạng với cậu đó. Đêm tân hôn, Hoàng Phúc không dám về phòng mà ra ngoài uống rượu. Lòng nặng nề nhiều suy nghĩ. Nếu anh bày tỏ cảm xúc của mình với Phương Quỳnh, công khai yêu chiều cô, thì dì Thoa càng có cớ, chèn ép cô ấy. Anh không muốn một cô gái đơn thuần như Phương Quỳnh lại bị kéo vào những âm mưu tạm tối của gia đình anh. Nên Hoàng Phúc quyết định đối xử lành nhạt với Phương Quỳnh. Giả giờ nhớ thương thùy Linh để gì Thoa không lợi dụng lòng tốt của cô ấy. Hạnh phúc cứ ngỡ, trong tầm tay, nhưng nó thật xa vời. Mỗi lần chứng kiến Phương Quỳnh khóc, anh cũng không kìm được nước mắt bất lực. Anh chỉ muốn chạy tới ôm cô và nói với cô tất cả sự thật. Nhưng trọng trách trên dài anh rất nặng. Cuộc sống của Hoàng Lộc bên nước ngoài và cuộc sống của Thư đều dựa vào thái độ của anh. Tùng Quân biết chuyện Hoàng Phúc dù lấy Phương Quỳnh Nhưng một lòng tìm kiếm Thủy Linh Khiến anh ấy vô cùng tức giận Một lần nữa tới nhà Hoàng Phúc Đánh cho Hoàng Phúc một trận nhiều tử Rồi nói lớn Từ đây trở đi Tôi và cậu không có bạn bè gì nữa Nguyễn Tùng Quân tôi Không có loại bạn như cậu đâu Phương Quỳnh đứng bên dưới Nghe họ cãi nhau mà lòng đau xót Không ngờ gì cô Mối quan hệ của Hoàng Phúc và Tùng Quân Lại tệ đến như thế Mất đi người bạn thân chí cốt Hoàng Phúc đau lòng Nhưng không thể hiện quá nhiều Anh vẫn tiếp tục đi theo kế hoạch định sẵn Dù biết rằng trên con đường đó Anh sẽ đánh mất nhiều người quan trọng 3 năm kết hôn với Phương Quỳnh Hoàng Phúc giả dờ cho người tìm kiếm Thùy Linh Chẳng ngờ một ngày tìm kiếm được thật Anh ấy sinh nghi ngờ Vì Thoa sắp đạt chuyện này Trước đó nửa năm Anh mất hết tin tức về Hoàng Lộc Lần này Thùy Linh trở lại Chắc chắn phải dựa vào cô ta Để mọi thông tin của Hoàng Lộc từ phía dị Thoa Để làm được điều này Anh buộc phải cắn răng Đẩy Phương Quỳnh ra xa Ngày cô rời đi Cũng là lúc cô màn ánh sáng duy nhất Của cuộc đời anh đi theo Hoàng Phúc vừa dốc mình điều tra tin tức Về Hoàng Lộc Vừa phải đề phòng dị Thoa Và dị Linh dở trọ bên cạnh Đối với Hoàng Phúc Xung quanh toàn địch Mỗi bước đi đều hết sức cẩn trọng Thế mà có những khi Hoàng Phúc như cạn hết năng lượng Anh nhớ tới Phương Quỳnh tới Phát Điên, nên chạy tới nhà Hải Hoàng sinh vợ cậu ta cho biết chút thông tin về Phương Quỳnh để anh tới gặp cô. Không ít lần, anh đâm thầm bay sang Canada ngắm cô nguyên một ngày để thỏa nỗi nhớ. Anh sợ mình khuấy động cuộc sống yên bình của cô. Nếu anh không thành công, thì cho cô hy vọng lúc này chỉ đổi lấy thất vọng về sau. Cho đến ngày Phương Quỳnh về nước, Hoàng Phúc đã ổn định sự nghiệp. Và có được sự giúp đỡ lớn từ phía hải hoàng Nên anh dần bước phá khỏi cái kén trước đó Nhìn thấy cô trở về Anh không thể tỏ ra dưỡng dương Luôn tìm cách lại gần Phương Quỳnh Dù bị cô ghét bỏ Hoàng Phúc biết Mình chỉ cần nói cho cô biết sự thật Thì mọi hiểu lầm sẽ được gỡ bỏ Chỉ là thời điểm ấy vẫn chưa phù hợp Phương Quỳnh biết quá nhiều Anh sẽ không thể bảo vệ cho cô Điều khiến cho Hoàng Phúc khó chịu nhất là Tùng Quân luôn tìm cách tiếp cận Phương Quỳnh Dù cậu ta đã biết lý do anh đẩy cô ra Và Tùng Quân cũng biết chuyện anh và Phương Quỳnh chưa hề ly hôn Lần đầu tiên hai người thẳng thắn nói chuyện với nhau sau 6 năm tuyên bố các đứt quan hệ Lại là cuộc đánh nhau để làm lành Sau nhiều lần bị Phương Quỳnh từ chối Tùng Quân bỏ cuộc và hợp sức với Hải Hoàng giúp đỡ Hoàng Phúc dưỡng dạng địa dị trong gia đình Và hai người họ cũng trở thành tường thành chống lực cho Hoàng Phúc. Thư dự thi tốt nghiệp với điểm số đáng môn đợi, 26,8. Cùng lúc đó, con bé nhận được mèo trúng tuyển của đại học Sidey. Thư theo học khoa kinh tế và thương mại ở trường, nghĩa là theo học ngành học của anh trai để có thể có người nâng đỡ. Tầm tháng 10, Thư hoàn thành thủ tục và bay sang Úc nhập học. Thời điểm đó, Phương Quỳnh mới sinh em bé, nên không thể đi cùng với thư. Cô khá tiếc, nhưng buộc phải ở nhà để kiên cử. Đi cùng với thư có Hoàng Phúc và Tùng Quân. Con bé sang đó ở ký túc xá với các bạn học. Bởi đó cũng có rất nhiều du học sinh Việt Nam, nên không sợ lạc lỏng. Ngày tạm biệt Hoàng Phúc và Tùng Quân. Để hai người họ về nước, thư bệnh rình mãi. Một đứa cá tính, mạnh mẽ như con bé, cũng rời nước mắt. Hoàng Phúc hiểu được, Em gái mình có điều muốn nói với Tùng Quân, nên ra xe ngồi trước. Chờ Hoàng Phúc rời đi, Thư mới thẳng thắn hỏi Tùng Quân. Anh Quân, anh coi em là gì? Tùng Quân không lạ gì với câu hỏi này của Thư. Anh biết rõ ràng con bé thích mình, nhưng đáng tiếc anh không thể đáp lại tình cảm đó. Tùng Quân đưa tay lên xoa đầu Thư, khiến cho con bé bối rối. Em là em gái của anh. Thư đã lớn, đã không còn kêu gào làm loạn khi nghe Tùng Quân nói như thế. Nhận được câu trả lời này, nó cũng lường trước kết quả. Chỉ là muốn hỏi lại lần cuối để triệt để các đức hy vọng của mình. Con bé giang tay ôm lấy Tùng Quân một cái, rồi nhanh chóng buông anh ra. Nghẽn miệng cười tươi rói, nói gian. Trúc Anh, tìm được hạnh phúc của mình nhé. Khi nào đám cưới, đừng có quên phát thiệp mời cho đứa em gái này đó. Tùng quân khá bất ngờ với câu nói của thư Sau đó anh cũng bật cười theo Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều Hai người nhanh chóng chào tạm biệt Để thư vào ký túc xá Làm quen với bạn mới Còn Tùng quân thì lên xe taxi Cùng với Hoàng Phúc Ra sân bay trở về Việt Nam Còn Huy Khi bộ công bố điểm chuẩn Nó đã đổ vào học viện an ninh Với số điểm cao ngoài mong đợi của cả gia đình Sau Tết Nguyên Đán. Bố mẹ và Phương Quỳnh bị Huy cho một phen hú hồn khi nó quyết định đi theo ngành quân đội công an như mong ước của bố. Phần nhiều là vì vi, nhưng mà không ai rõ hai đứa nó đã thống nhất thế nào. Huy học trường đó nên chín tháng đã lên nhọc học và sinh hoạt tại doanh trại luôn. Chỉ dịp nghỉ dài mới có thể về nhà. Ban đầu Phương Quỳnh khá lo lắng cho em trai vì cô nghe qua nhiều thông tin thất thiệt về trường quân đội công an. Để làm cô an lòng, Hoàng Phúc đã nhờ đến Hải Hoàng. Hải Hoàng là đại úy trong quân đội, hiện đang làm bên đội phòng chống tội phạm tham nhũng. Gia đình cơ to nên anh ấy có thể nhờ cậy các mối quan hệ giúp đỡ Huy trong quá trình học tập và công tác sau này. Biết được chuyện này, Phương Quỳnh yên tâm được phần nào. Sau khi em trai và em gái hai nhà đã nhập học xong, hai vợ chồng Hoàng Phúc mới có nhiều thời gian dành cho nhau. Phương Quỳnh đã sinh em bé nhưng vẫn ở nhà mẹ, thay vì về nhà riêng của hai vợ chồng, bởi cô cần nhờ mẹ giúp đỡ trong việc chăm sóc con. Hoàng Phúc vô cùng tán thành việc này, thậm chí anh còn dọn sang nhà bố mẹ vợ ở một cách tự nhiên, thoải mái. Nhiều lúc Phương Quỳnh thắc mắc. Vợ chồng mình không về bên nội, ông bà già bố có nói gì không anh? Hoàng Phúc vừa bế con trên tay, vừa trả lời cô. Họ không có ý kiến gì đâu. Ông bà bảo anh, Cứ để cho con cứng cáp Rồi mang về bên đó cũng được Ra đường gió mấy Sợ con làm sao thì ông bà nội lại lo Nhưng cơ hội này thì Phương Quỳnh Ngồi sát lại gần Hoàng Phúc Để hỏi anh rất nhiều chuyện Mấy tháng này vì bận quá Chưa có thời gian nghe anh giải thích Anh có nhớ từng hứa với em Sẽ kể lại sự tình chuyện anh vào tù Và ra tù thế nào không Năm đó Anh nhận tội, không phải là không có lý do. Khi anh điều tra có dấu tích Hoàng Lộc thuê người gây tai nạn cho Đình Nam đúng ngày hôm đó, nhưng tên đó chưa kịp ra tay thì bác của Đình Nam đã nhanh hơn một bước. Lúc ấy, anh bị bắt đi gấp, chưa kịp điều tra vụ này còn liên quan tới bác của Đình Nam, nên anh cứ định nên rằng Hoàng Lộc gây tội. Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại anh. Chuyện này là thật sao? Phải, anh đã xác nhận việc này với Hoàng Lộc, và anh ấy cũng chỉ thừa nhận với anh, chứ giấu mọi người. Anh ấy đã có ý định hại đình nam, chỉ là chậm một bước thôi là trở thành kẻ thù. Trên khuôn mặt của anh không giấu được nét buồn rầu khi nói về những chuyện Hoàng Lộc đã gây ra. Nhưng dù đáng trách thế nào, Hoàng Phúc vẫn chấp nhận tha thứ. Phương Quỳnh thấy rằng trong mình có tấm lòng bao dung thật lớn đối với những người yêu thương xung quanh. Cô không nhịn được, dội dàng vòng qua cổ anh, kêu anh gối đầu lên vai mình a ngủ. Hành động của cô khiến cho Hoàng Phúc không nhịn được cười, nhưng anh vẫn tham làm hưởng thụ. Anh gối đầu lên vai Phương Quỳnh và nói tiếp câu chuyện đang dang dở. Còn về chuyện tại sao anh ra tù sớm hơn kế hoạch của mọi người, khi bàn bạc với nhau, Là do quân và Hoàng suy nghĩ thấu đáo. Hai cậu ấy thấy anh Hoàng lộc và thư cứ thập thò lên kế hoạch trả đũa dị thoa nhưng không nói cụ thể cho quân và Hoàng biết để ứng cứu kịp thời. Sợ anh trai và em gái của anh gây ra bãi chiến trường không tự cứu được mình. Quân và Hoàng phải tự ý phá vỡ kế hoạch. Âm thầm giao nộp bằng chứng. Và Hoàng nhờ các mối quan hệ của mình để thẩm định chứng cứ nhanh nhất. Thế nên anh mới được ra tù sớm. Ngày anh ra tù, đúng ngày tổ chức tiệc sinh nhật của dì Thoa. Hôm đó anh chỉ kịp gặp Thư và anh Hoàng Lộc để cháu đổi vị trí cho nấy, Chứ không kịp gặp em để giải thích rõ mọi chuyện. Biết được sự thật, Phương Quỳnh tự trách mình sau hôm đó nóng dội lại đánh anh một cái ngay trước mặt mọi người kia chứ. Nhận ra những dặn vật trong đôi mắt của Phương Quỳnh hoàn phúc xoa nhẹ má cô. Đừng tự trách mình nữa. Em đánh anh không sai Anh đáng bị như thế Phương Quỳnh dẫn lắc đầu ngoài ngoài Hai việc này khác nhau Thôi em đừng nặng lòng nữa Có điều gì em muốn hỏi anh hay không Em có Phương Quỳnh nhanh chóng đáp Em muốn biết Tại sao hôm đó Anh phải đóng giả anh Hoàng Lộc Để tham gia tiệc Anh dùng thân phận thật của mình Thì đâu có sao Nếu nhanh Hoàng Lộc xuất hiện Kế hoạch trình chiếu máy video Giai đoạn game mới có tác động mạnh tới dì thoa Nhưng mà anh không thể đặt cược an nguy của Hoàng Lộc Trường anh ấy bị thương Nếu xảy ra chuyện gì Anh sợ anh ấy không thể chạy thoát an toàn Nên mới thay anh Hoàng Lộc đi Phương Quỳnh gật cù Hiểu được những điều anh nói Cô đánh sang chuyện khác Sau khi ra tù Chắc anh không thể quay lại trường học tiếp tục làm việc nữa Vậy bây giờ anh đang thất nghiệp phải không? Cũng có thể coi là như thế. Hoàng Phúc trả lời một cách đáng tự hào. Thế mà bị Phương Quỳnh đánh cho một cái dạo dài. Cô nhắc nhở. Anh thất nghiệp thì chi tiêu hợp lý giàu. Đừng nhìn thấy cái gì hay là mua về cho con. Nó còn nhỏ, có biết gì đâu. Vợ yêu à, chồng em tài giỏi thế này không hết tiền được đâu. Chẳng qua anh đang trong thời gian nghỉ dưỡng Nên em thấy anh giống như thất nghiệp thôi Chờ đợi đến khi đi làm Đầu tắt mặt tối không thấy nhau lẽ em lại nhớ ngay Bao giờ anh sẽ đi làm Nếu như em muốn Thì mai hoặc ngày kia Hoặc tuần sau anh đi cũng được Quân không phạt anh đâu Phương Quỳnh như sợ nghe lầm liền hỏi lại Anh Quân Bạn thân của anh sao Còn ai vào đây nữa Anh đã ứng tuyển vào vị trí trưởng thư ký của nó Nên sắp tới khá bận đó Khoan đã Em hỏi một chút Anh đi làm thuê cho anh Quân Vậy công ty sản xuất ô tô của nhà anh thì sao Nhắc tới chuyện này thì Hoàng Phúc Thu lại một chút vẻ cợt nhã của bản thân Anh Hoàng Lộc sang nước ngoài Cùng với người bạn qua anh ấy khởi nghiệp Công ty của bố Anh đã đề nghị cho Đình Nam quản lý Vì nó giỏi hơn anh ở mảng này rất nhiều Bao năm anh dạy trên trường Chỉ có lý thuyết chưa ít tiếp xúc thực tế như Đình Nam Vậy tại sao anh không về công ty Làm việc cùng với Đình Nam Dù sao hiểu lầm cũng được xóa bỏ Hai người là anh em Thì nên giúp đỡ lẫn nhau chứ Phương Quỳnh à Chuyện mẹ anh Vẫn là khúc mắc quá lớn Anh không thể vui vẻ nói chuyện với Đình Nam được Hơn nữa, anh về làm chứ quân Thì nó chiếu cố cho anh dịu hơn Cũng dễ thở hơn trong công việc Để có thời gian với em và con Phương Quỳnh ôm lấy cổ Hoàng Phúc Hôn chuột một cái vào má Từ tuần sau, Hoàng Phúc đi làm ở công ty của Tùng Quân Dù thời gian gặp anh ít đi thật Nhưng tối nào anh cũng đều đặn ngồi ăn cơm với gia đình Không bỏ bữa nào Đương nhiên sau bữa cơm tối Hoàng Phúc vẫn bận biệu cắm đầu giải quyết công việc ở công ty và chăm con. Nhưng làm thư ký của tổng giám đốc như anh có phải là quá nhàn hay không? Vào một buổi tối, khi Phương Quỳnh đang bế con thì nhận được cuộc gọi của Tùng Quân. Phương Quỳnh à, chồng của em có ở đó không? Chồng em sao? À có, anh ấy đang rửa bát ở dưới nhà. Cái thằng này, em khuyên chồng em đi. Có ai đợi làm thư ký mà việc đi xả giao tiếp khách một mình xếp đi Còn thư ký thì trốn biệt tâm về nhà chăm vợ con không? Em nói cho Hoàng Phúc Cậu ta còn đang nợ anh 20 tỷ đó Chưa trả hết nợ đâu Nên đi làm cho cẩn thận giàu. Nghe lời ca tháng của Tùng Quân Phương Quỳnh phải cố nén tiếng cười Chắc anh ấy bất lực lắm khi có một thư ký làm việc Mà không khác gì xếp lớn Lát sau Hoàng Phúc đi lên Phương Quỳnh nghiêm mặt nhắc chở anh, nên làm tốt vai trò của một thư ký, không thể trốn việc về nhà để xếp gọi điện cho vợ trách móc như thế. Nào ngờ Hoàng Phúc thẳng nhiên đáp trả. Anh đã hoàn thành công việc của công ty, còn mấy việc xã giao, phải uống nhiều rượu thì quân đi được rồi. Người có vợ con như anh, tới nơi đó em không thấy lo lắng sao? Nghĩ tới hình ảnh mấy đối tác tiếp rượu nhau, cứ phải có dài ba cô gái ngồi cạnh rót rượu. Phương Quỳnh lại thấy rùng mình Cô liền xa vào lòng chồng mình Định nọt Em thấy anh như vậy là rất tốt Sau đây cố gắng phát huy nhé Hoàng Phúc Nguyễn miệng cười ôm vợ vào lòng Hạnh phúc Đôi khi đơn giản chỉ có thế Là gặp nhau Và cần chờ đến duyên số Mới có thể ở bên nhau dài lâu Quý vị thân mến Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau theo dõi xong bộ truyện Hoa Quỳnh nở muộn được viết bởi tác giả Diệu Anh và để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút trên cơ Đọc truyện chị Dậu. Thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt.